Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thất vọng Diêm Hồng Binh đến trường đại học G Quế Nhĩa Vương Thanh Và những sự việc khác là đúng sự thật rồi Nhưng sau khi quay về Hạ Cương không lâu Anh ta đã đi Quảng Châu Làm tay chân cho một sòng bạc ngầm Trung tuần tháng 6 Năm 2002 Diêm Hồng Binh đã bị đánh chậm thương Trong một lần ẩu đà có vũ khí Khi xảy ra vụ án Anh ta đang được chữa trị tại một bệnh viện ở Quảng Châu. Hơn nữa, bị cảnh sát theo dõi vô cùng nghiêm ngặn. Cho nên khi Triệu Vĩnh Quý lại buồn bực đứng ở bên cửa sổ hành lang hút thuốc, Thái Vĩ vừa từ phòng làm việc của cục trưởng trở về, chỉ vừa liếc nhìn anh ta thôi, đã biết thế nào là đồng bệnh tương lân, bởi vì tâm trạng Thái Vĩ cũng đang vô cùng tồi tệ. Khoan hại nói đến việc vụ án giết người ở bệnh viện đã rơi vào bế tắc, Vụ án ngược đãi giết hại bé gái vừa mới xảy ra cũng không hề có chút manh mối nào. Phía cảnh sát dựa vào tư duy phá án vốn có, tiến hành những hạng mục điều tra đều không có chút tiến triệt. Hôm xảy ra vụ án, các bạn trong lớp nạn nhân Kim xảo phần lớn đều được các bậc phụ huynh đón về. Chỉ có một bé gái nhớ lại nói rằng, lúc cô bé về nhà nhìn thấy Kim Sảo đứng ở trước cổng trường, hình như đang đợi ai đó. Thầy giáo chủ nhiệm thì hôm đó phải đi chúc mừng sinh nhật bố vợ, nên vừa mới tan học đã đi ngay, không có ai chú ý sau khi Kim Sảo tan học đã đi theo ai và đi đâu. Vợ chồng Kim Bình Sơn và Dương Cẩn vốn đều là giảng viên của trường Đại học G, sau đó Kim Bình Sơn từ chức cùng bạn bè mở một công ty văn hóa. Vợ là Dương Cẩn thì vẫn tiếp tục ở lại trường dạy học. Bất luận là ở trường hay là ở trong xã hội Danh tiếng của hai người đều rất tốt, không hề gieo thù trúc án với ai. Hơn nữa, Kim Bình Sơn mặc dù làm nghề kinh doanh nhưng lại biết giữ mình, chưa bao giờ nghe nói có quan hệ mờ ám với bất cứ phụ nữ nào. Khả năng giết người trả thù hay giết người vì tình cơ bản đã có thể loại bỏ. Những cuộc điều tra phỏng vấn đối với mọi người xung quanh hiện trường vụ án cũng gần như không thu được kết quả nào, theo như lời Kim Bình Sơn nói. Thì khoảng 2 giờ sáng ngày phát hiện ra thi thể, anh trở về nhà, và lúc đó trước cửa không hề có thùng giấy. Đến tận 7 giờ, anh mới đẩy cửa, do đó hung thủ chắc là chuyển thùng giấy chứa thi thể kim xào đến cửa nhà họ Kim vào khoảng thời gian từ 2 giờ đến 7 giờ sáng. Vào mùa này khoảng 6 giờ trời đã bắt đầu sáng rõ rồi, do đó hung thủ có khả năng chuyển thùng giấy đến nhà họ Kim vào khoảng thời gian từ 2 giờ đến 5 giờ sáng. Mà đây chính là khoảng thời gian mà mọi người đang ngủ say nhất. Thế nên, khi cảnh sát điều tra đến hỏi thăm mọi người xung quanh xem, có nghe thấy tiếng đồ vật kéo lê, có tận mắt chứng kiến thấy chiếc xe nào khả nghi không, thì dường như ai cũng lắc đầu. Chỉ có một người đàn ông trung niên mắc chứng viêm tuyến tiền liệt nói, khoảng 4 giờ sáng, khi ông ta tỉnh dậy đi vệ sinh, thì thấp khoáng nghe thấy tiếng nổ máy ô tô ở tầng dưới. Còn về kiểu dáng, biển số, đặc điểm người lái xe đều không hề nhìn thấy. Về chiếc thùng giấy chứa thi thể, cảnh sát đã điều tra các cửa hàng chuyên bán đồ Adidas. Thông tin nhận được như sau. Chiếc thùng giấy này là thùng hàng vận chuyển quần áo thể thao. Sau khi cửa hàng lấy đồ ra, bèn bán thùng giấy cho nơi thu mua phế liệu, thỉnh thoảng cũng có nhân viên trong cửa hàng cần thùng giấy, cũng có thể đem một hai cái thùng về nhà. Toàn thành phố thì có đến hàng nghìn nơi thu mua phế liệu lớn nhỏ, nếu điều tra từng nơi một cũng cần khá nhiều thời gian. Còn về miếng gốm xứ đó, trong lúc điều tra, cảnh sát phát hiện, nó xuất phát từ một sản phẩm nhái của nhà nghệ thuật gốm xứ người Anh Christian Ferry. Hơn nữa, loại sản phẩm nhái này đều có bán ở các cửa hàng sản phẩm công nghệ lớn bé trong toàn thành phố. Điều tra người mua chẳng khác gì mò kim đáy biển Sau khi chào một câu lấy lệ với lão triệu đang buồn giàu ở hành lang, Thái Vĩ chui vào phòng làm việc, vừa ra sức dây thái dương, vừa cho một điếu thuốc đưa lên miệng. Lật sở cuốn hồ sơ, Thái Vĩ đọc tỉ mỉ từng chữ. Khi Thái Vĩ mệt mỏi dã rời, rời khỏi sở công an thành phố, thì đã là gần nửa đêm. Trong một quán ăn ở bên đường, Thái Vĩ vừa húp bát canh nóng rắc thêm hạt tiêu bắc. Vừa nhìn mấy hàng chữ viết ngoáy trên cuốn sổ tay, buổi chiều lúc đang xem hồ sơ vụ án đến u mê cả đầu óc, anh đột nhiên nghĩ đến Phương Mộc và nhớ rằng cậu ta đã từng nói lý luận về ký hiệu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net